Năm tên tu luyện giả áo trắng bất động thanh sắc Không thèm đáp lời một câu Chi có gà thanh niên tuấn tú phía sau tùng tìm cười trả lời Đã là yêu nhân sao còn hỏi nhiều như vậy Vẫn câu nói kia Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại bất kỳ một ai trong năm người này Các ngươi liền có thể rời đi Chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Đương nhiên nếu như các ngươi sợ hãi cũng có thể chịu thua Hô to ba tiếng Ta vô nàng Ta nhu nhược Cũng có thể rời đi. Đao vương tức giận đỏ bừng sắc mặt. Cũng không tiếp tục ứng đối. Ngoan sắc trong mắt trượt lè. Ta xuất chiến. Tốt thanh niên Tuấn Mỹ khen ngợi một tiếng. Nói. Thạch hồ. Ngươi lên trước. Một gã thanh niên dáng người cực kỳ bưu hãn trong năm tên tu luyện giả áo trắng bay lên trước nhất. Sắc diện không chút biểu tình nhìn sang đao vương khâu vô ý. Sắc mặt đám tu luyện giả thượng võ phủ trở nên nghiêm trọng. Một điểm tự tin trước khi giao chiến với đối phương cùng biến mất. Cho dù là nhìn thấy nguyên lão đao vương của bản phái xuất chiến cũng đắn đo không chính xác. Để tăng phần thú vị của cuộc chơi, lẩy 10 chiêu làm hạn định. Chi cần khâu nguyên lão có thể chịu được 10 chiêu dưới tay tên thủ hạ bất tài này, liền tính ngươi thắng. Thanh niên tuần Mỹ đột nhiên cân nhắc nói. Mọi nờ trời đều cả kinh. Nếu là người không biết tình huống nghe được. Chắc chắn xẻ tưởng đầu óc gà thanh niên kia có vấn đề, Đao Vương dù sao cũng đã thành danh tại Nam Xuyên tu luyện giới là một cao nhân tu vi linh hồn giai trung kỳ, lúc này đổi chiến với một tên hán tử áo trắng có tu vị nhiều lắm cũng chỉ là linh hồn giai trung kỳ. Cho dù có tu tập công pháp cao giai thế nào, mạnh hơn Đao Vương thế nào cũng tuyệt đối không thể trong 10 chiêu thủ thắng. bởi coi như là lão quái vật địa vương giai thì đao vương cùng có thể cự được qua 10 chiêu mọi người đối với tự tin mù quáng của gà thanh niên liền cười nhà chờ xem hắn làm ư ỏ cười thạch hổ lần này không cần lưu thủ cử toàn lực ứng phó để ta xem ngươi rốt cục có tiến bộ hay không thanh niên nhân lại lạnh lùng nói hắn từ áo trắng tử hồ rất sợ hãi thanh niên tuấn mỹ vội vã xoay người lại cúi đầu nói rõ chủ nhân Đao Vương có thể xưng cao thủ tại Nam Xuyên bảy trăm năm qua Từ trước đến nay đều được người tôn kính Lúc này đối phương lại hoàn toàn không để hắn trong mất Loại nhục nhã này không nói hết được lời Đặc biệt đối với một thượng vị giả có lòng tự trọng như hắn Lập tức tiêu trừ khiếp ý lúc trước Khí nguyên toàn thân phun trào kịch liệt như hỏa sơn Cả người được bao phủ bằng một lớn bạch mang nhàn nhà Bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ Thấy đao vương bắn ra khí nguyên, lúc này lạc trần tử đang trong điều lung hơi kinh ngạc nói, khí nguyên thực hóa, tu vi đao vương trong vài chục năm gần đây lại tinh tiến không ít, cầm cự trong 10 chiêu hẳn là có thể, ta thấy không hẳn. Hồ Mị Nhi vẫn cẩn thận quan sát vài tên tu luyện giả áo trắng không đồng ý nói, lạc trần tử hơi nhíu mày, nhìn vị nữ tử hồng ý vừa bị bắt sau hắn không lâu cãi lại nói, đao vương tu luyện ngạo long đao quyết. Chính là thánh giai vụ kỹ, ta cũng từng giao thủ với hẳn một lần, biết rõ chỗ nào lợi hại, không nói đến cho dù đối phương có chút phát hiện nhưng cùng giai trong lúc giao đấu, trong vòng 10 chiêu muốn thủ thắng sợ là khó càng thêm khó hơn. Hồ Mỹ Nhi cũng lắc đầu nói, nếu là đao vương chưa trúng độc mà nói, tự nhiên có thể qua 10 chiêu, đáng tiếc thân đã trúng độc, một thân bản lĩnh chi có thể phát huy chín thành đã là không tồi. Trong vòng 10 chiêu tất bại. Cái gì? Lạc trần từ thất kinh. Hắn hoàn toàn không nhìn ra đao vương có dấu hiệu trúng độc. Hồ Mỹ khi tiếp tục nói. Năm tên tu luyện giá ảo trắng này tàn mát ra loại khí nguyên có độc tính. Bất luận tu luyện giả nào tiếp cận bọn hắn cơ hồ đều bị ảnh hưởng mỗi mức khác nhau. Ta bị bắt sau ba chiêu là bởi trong thân trúng độc. Khí nguyên hoàn toàn bị vây trong trạng thái hỗn loạn. Không thể xuất lực. bằng không cùng không đến mức đối mặt một cái đã bị bắt giữ. Sau khi nghe nữ tử Hồng Y nói, Lạc Trần Tử càng nghe càng thấy có lý, lại thấy tu vi nữ tử tuy không cao nhưng chí ít cũng là linh hồn dai sơ kỳ đinh, cũng là một vị tu luyện giả linh hồn dai, cũng không thể đến mức một chút lực hoàn thủ cũng không có được. Lạc Trần Tử suốt đời khổ tu, nhất tâm chuyên nghiên cứu tâm pháp đạo kỹ do Tổ sư Giá Thiên Hà Tông lưu lại, Đối với các phương diện khác rất ít tìm hiểu qua, càng rất ít ra khỏi môn phái, tầm mắt và phương diện kinh nghiệm đều rất khiếm khuyết. Trong lúc hai người nói chuyện, giáo chiến bên ngoài đã bắt đầu, đao vương làm thế thủ, đại đao phía sau tự động bay ra hạ xuống trên tay, thân đao hoành một cái sông phi lên trước. Phía đối diện là hán tử áo trắng cũng không chút do dự, lập tức vung lên song trường đón đờ. Đao vương không chút ngoài ý, thân ảnh vẫn liên tục, thân đao mạnh mẽ tỏa quang mang chói mắt, đao phong mang theo khí nguyên cương mãnh, sắc bén bộ về phía hán từ áo trắng. Khu vực hơn 10 trượng trong hư không đều có thể cảm giác được khí lãng và ê áp được sinh ra từ một đao này của đao vương, tưởng chừng một đao này có thể dễ dàng chém cương thiết ra làm đôi, mắt thấy hán từ áo trắng sắp bị bổ trúng. Đột nhiên một tiếng nổ chấn động màng nhị phát ra. Hán từ áo trắng lập tức vung song trường, mạnh mẽ phát ra hai đạo sóng quang trói mắt. Oanh! Đao vương bổ ra một đao lôi đỉnh vạn quân cũng vừa lúc đánh vào sóng quang trên. Hai cổ lực lượng cưỡng đại gặp nhau nhất thời bào phát ra tiếng nổ kinh người. Đao vương trực tiếp bị trần lui hơn 10 trượng, khiến cho cả người thất điên bát đảo. Đây là chiêu số gì? Lúc này trong lòng mỗi một vị tu luyện giả nam xuyên giới có mật tại đây đều hiện lên câu hỏi này. Đao vương còn chưa ổn định được thân mình, chỉ cảm thấy trước mất một đạo bóng trắng lé lẽn, tiếp đó dưới bụng đau xót vô cùng. Trước mắt tối sầm rồi chuyện gì cũng không nhận biết được nữa. Hai chiêu, chỉ dùng hai chiêu liền có thể đánh bại đao vương vang danh nam xuyên giới. Chúng tu luyện giả nam xuyên giới đều không thể tin tưởng chuyện trước mắt mình là thực. Một cổ uy áp không thể kháng cự nhất thời bao phủ trong lòng mỗi người. Những tu luyện giả áo trắng kia chẳng lẽ bất khá chiến bại sao? Đao vương đang hôn mê rất nhanh đã bị đưa vào trong điều lung. Mọi người trong này lập tức vây lại xung quanh. Vài người có tu vi cao nhanh chóng xuất ra nguyên thức điều tra. Hồ Mị Nhi khẽ thở dài. Quả nhiên là bị trúng độc. Đây là một loại khí nguyên chi độc vô hình. Ban đầu người chúng độc căn bán không chút cảm giác cũng sẽ không nghĩ thân thể có điều bất thường, mà độc này lại có thương tồn trực tiếp tới linh thức người chúng độc. Có biện pháp nào để phá giải? Lạc Trần Tử đã không còn vẻ không tín nhiệm lúc trước. Ẩn tượng đối với nữ tử hồng ị trước mặt thay đổi rất nhiều, cấp thiết hỏi. Hồ Mỹ Nhi bất đắc dĩ lắc đầu nói, lầy tu vi của chúng ta sợ là không thể phá giải. Tỷ tỷ có thể phát hiện ra ai là người phóng xuất khi nguyên chi độc trong năm gã bạch phục nhân kia không? Nếu còn gặp phái các tu luyện giả khác chúng ta có thể nhắc nhở một hai ai. Một vị mỹ nữ đứng ra hỏi, nữ tử đứng ra chính là Linh Nguyệt Tiên từ. Bởi trong phái đã có nguyên lão lạc trần tử, nàng là trường lão nên không tiện nói thêm chút gì. Đây cũng chi là thuận miệng vừa hỏi mà thòi. Hồ Mỹ Nhi hầu như không do dự. quay người hưởng thanh niên tuấn mỹ đúng cách đó không xa chỉ ngón tay nói độc nguyên cũng không phái năm tên tu luyện giả áo trắng phóng xuất là hắn lâm khiếu đừng tìm kiếm thời gian chừng một nén hương rốt cuộc tại cách hơn 300 trăm dặm hướng tây bắc cảm ứng được một điểm khí nguyên nhưng bởi cự ly quá xa cũng không cảm thụ được chân thực bất quá vẫn có phương hướng xác định trận điểm một cái liền phóng lên cao hướng phía tây bắc bay đi Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 346, chóc điêu du hí, chung kỳ quái một đêm trôi qua, Lâm Khiếu đừng liên tục bị vậy trong loại trạng thái truy đuổi. Cố khí nguyên cường đại kia tại lúc chính mình sắp buông tha Tùng kiếm liền gặp phải, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều tại địa điểm cách xa mình hơn 350 dặm. Cự ly này đã là cực hạn nguyên thức của Lâm Khiếu Đường. Rất khó nắm bắt, chỉ có thể gắng sức truy đuổi theo. Tham thì thú lúc trước lâm khiếu đường phóng xuất ra. Lúc này một con cũng không còn, tất cả đều biến mất không rõ nguyên nhân. Điều này tựa hồ chứng tỏ đang có chuyện gì đó đang âm thầm phát sinh. Theo lộ trình, hiện tại lâm khiếu đường đã ở sâu trong tù ma sơn mạch, nơi có đặc thù ẩn dấu khí nguyên. Trong lúc này còn muốn phóng ra nguyên thức tìm kiếm, độ khó quả thật không nhỏ. Ban đầu Lâm Khiếu đừng cho rằng hành tung của mình đã bị đối phương phát hiện, còn hành tung quỷ dị của đối phương là lượn lờ quanh co mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi đi, phát hiện đối phương cũng không biết phía sau có người truy tung, chỉ là bọn hắn tự có một loại phương thức phi hành, trong nháy mắt có thể di động hàng trăm dặm. Mỗi một lần di chuyển đều có quy luật, chắc chắn sẽ hướng một nơi có cố khí nguyên khác xuất hiện. Một ngày một đêm trôi qua... Cố khí nguyên phía trước không ngừng mở rộng, chứng tỏ nhân số tụ tập ngày càng nhiều. Chẳng lẽ có yêu thú lợi hại nào đó hiện thân? Mang theo nghi vấn này, Lâm Khiếu đừng dừng tại một đỉnh núi một lần nữa dùng nguyên thức tỉ mỉ tìm tòi. Sau một hồi tìm kiếm không thu được kết quả, Lâm Khiếu đừng lại tiếp tục phi hành về phía sâu trong tù ma sơn mạch. Phi hành được nửa canh giờ. Bỗng nhiên cảm thấy phía trước có hai cố khí nguyên yếu ớt của hai gã tu luyện giả đang xảy ra xung đột. Trên bầu trời một vùng núi phía tây nam tù ma sơn mạch, hơn 10 gã tu luyện giả ăn mặc khác nhau đang kịch liệt tranh đấu. Trên bầu trời, các loại pháp bảo các loại vũ kỹ hoa lệ vẽ lên một màn rực rỡ đa dạng sắc màu. Hai bên tu luyện giả có thực lực không hơn khôn kém nhau nhiều. Cùng với có 7-8 người tu vi thấp nhất cũng là Đại sư Giai Sơ Kỳ. Song phương mỗi bên còn có một gã tu luyện giả linh hồn Giai Trung Kỳ tỏa trấn Một bên chính là âm lá điện, một trong những môn phái khởi sướng lần vào cốc này. Nguyên lão âm lá điện là âm toàn lão tổ đang dẫn theo hai gã trưởng lão và năm tên đệ tử sắc mặt âm trầm hợp lực chống đỡ công kích của đối phương. Phe bên kia là một nhóm người. Do tu luyện giả các môn phái sau lúc nhập cốc tổ hợp thành, sắc mặt mỗi người kích động, trong mắt phún hòa, hận không thể ăn tươi nuốt sống mấy tên tu luyện giả âm la điện này. Dẫn đầu đám người chính là thông vân chân nhân của Thái Vân Tông và hai gã nữ đệ tử. Năm người còn lại đều đến từ các môn phái khác nhau, có trưởng lão phi tiên môn, tăng nhân khổ lâm tự, còn có cả hai gã ma tu là quỷ chiến môn lãng tử và địa lang tông cử thân La Hán. Thực lực hai bên tương xứng, kích đấu tại đây hơn nửa canh giờ vẫn chưa hề phân thắng bại. Mở toàn lão tổ, nói mau, âm la điện các người vì sao tâm, cư nhiên dám âm thầm hạ sát thủ với người các môn phái. Rốt cuộc có âm mưu gì? Hôm nay nếu không khai báo rõ ràng nguồn cơn thì cho dù có phải tự bảo chân linh cũng quyết không cho đám người âm la điện các ngươi rời đi. Thông văn chân nhân quát lớn, thần sắc âm toàn lão tổ luôn luôn ngạo mạn lúc này cũng có vẻ cực kỳ lo lắng trong đôi mắt lão tổ càng lóe ra những tia bất đắc dĩ trầm giọng nói thông văn huynh lão phu đã trả lời nhiều lần âm la điện cũng chỉ là người bị hại căn bản không biết chuyện gì xảy ra cả nhất định là do tu luyện giả giới khác tham dự gây lên ngươi thối lắm nhập cốc lần này chỉ có ba phái nắm giữ phương pháp đầu tiên chính là hiên viên tông cũng là nhóm thứ nhất bị hại, đệ tử Nhập Cốc không sai biệt lắm tử thương hơn phân nửa, ngoại trừ Lạc Vân Tông, ba phái khác trong thập quốc, mông chỉ có Âm La Điện các ngươi nhập cốc theo phương pháp tương đối nhanh chóng, số người đi qua cũng là nhiều nhất, nhưng có tới hai thành tu luyện giả trong quá trình truyền tống bị giết oan uổng, hiện tại tu luyện giả các phái một đám tiếp một đám thất tung, chỉ có Âm La Điện các ngươi là không có chuyện gì. Ngươi luôn nói là do người giới khác gây nên, không nói đến co hay không, cho dù có cũng là do âm la điện các ngươi cấu kết dẫn tới. Thông vân chân nhân thổi dâu mép trừng mắt nói, âm toàn lão tổ vốn là một người cố chấp, nghe thông vân chân nhân vừa nói như vậy, cũng không thèm giải thích gì thêm, chẳng lẽ còn thực sự sợ lão đạo sĩ mũi châu ngươi sao? Sư phụ, đẻ tử nghĩ sự tình vô cùng kỳ quái, Thái độ làm người của âm toàn lão tổ này tuy rằng âm hiểm độc ác nhưng không phải tiểu nhân thích ám toán hay là thực sự có nguyên nhân gì khác. Một nữ đệ tử Mỹ lệ là đệ tử của thông văn chân nhân nhẹ giọng nói. Thông văn chân nhân cũng quay sang nhìn thoáng qua nữ đệ tử kia nói. Thiến nhi, thời gian ngươi nhập phái ngắn ngủi, cãi không phải người của nam xuyên giới, lý giải tình huống nơi này rất ít. Âm la điện trước nay vẫn giả tâm bừng bừng, ý đồ thống nhất Nam xuyên giới. Hơn 500 năm về trước đã từng có một lần náo động. Lúc đó là thời âm la điện cực thịnh, sau bị các phái đồng lòng đánh đuổi. Bằng không với ma công nhiều không kể kể xiết của âm la điện, một khi tu luyện, tới một ngày sẽ ảnh hưởng tới tâm tính người tu luyện mờ giả tâm cũng theo đó bành trướng không ngừng. Cho dù có tu luyện giả giới khác tham dự cũng tuyệt đối khôn thoát được quan hệ với bọn chúng. Ngô trưởng lão của phi tiên môn cũng cả giận nói. Nhất định là do bọn họ dở trò quỷ. Phái ta nhập cốc tổng cộng có 16 người. Sau khi truyền tống vào trong cốc chỉ còn lại có hơn 10 người. năm người còn lại chết oan uổng. Sau khi tập hợp, lão phu đi trước dò đường. Chờ lúc phản hồi thì 10 người còn lại chẳng biết đã đi đâu. Chỉ còn thấy lưu lại mấy cọng thất thải vũ mau, đây chính là vật trên người tu la hỏa điểu của âm la điện bọn hắn. Ngô trưởng lão, ngươi đừng có ngậm máu phun người, âm toàn lão tổ trầm sắc mặt nói. Ngô trưởng lão lấy ra một cọng vũ mau, nói, đây chính, à vũ mau lão hủ nhặt được tại hiện trường, còn muốn chối cãi. Thông vân chân nhân và sáu vị tu luyện giả các phái đều nhìn về phía cọng lông mau do ngô trưởng lão lấy ra. Lông mau bảy màu rực rỡ vô cùng mỹ lệ, loại lông mau bảy màu này cực kỳ thưa thớt. Tại Nam xuyên giới ngoại trừ tu la hỏa điểu của âm La điện ra quả thực không còn con yêu điểu nào có được lông mau như vậy. Mở toàn lão nhi, ngươi còn gì để nói không? Các vị, nếu không đem lão nhi này bắt giữ... Ta không dùng tới thủ đoạn phi thường, chỉ sợ hắn còn không nói ra lời thật. Thông vân chân nhân tức giận nói. Đúng lúc này phía xa bỗng nhiên bay tới một cỗ khí thế âm trầm, bao phủ lại toàn bộ khu vực này. Vài tên tu luyện giả tu vi hơi thấp một chút nhất thời cảm giác khó thở, cực kỳ khó chịu. Chỉ là một cây vũ mau liền có thể kết luận như vậy sao? Ai nói chỉ có thánh điều phái ta mới có thất thải vũ mau. trên đời này linh đều có lông mau như vậy nhiều không kể xiết lẽ nào tất cả đều có liên quan sao thanh âm này trong mây đen truyền tới có tiếng u u thâm trầm lại uy nghiêm thông vân chân nhân dẫn đầu đám tu luyện dài nhất thời cả kinh khí nguyên cảm này đích thì là của âm la ma quân đại nguyên lão âm la điện lão ma đầu này tu vi thâm bất khả chắc đã đạt tới cảnh giới linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong âm la ma quân đến càng làm cho chúng tu luyện giả ngờ vực vô căn cứ hiện tại tu luyện giả cao thủ các phái hầu như thất tung không thấy vì sao vị cao thủ âm la điện này chưa xảy ra chuyện gì hừ hãy bớt sầm ngôn đi cho dù toàn bộ cao thủ âm la điện các ngươi có mặt nơi đây chúng ta cũng sẽ liều mạng đến cùng thông vân chân nhân bất chấp nói chỉ bằng mấy người tàn binh bại tướng các ngươi cũng có thể chiến đấu tới cùng Trong mây đen có tiếng âm u truyền lại Khẩu khí càng mang theo một tia khinh thường Sắc mặt thông vân chân nhân nghiêm trọng Nhưng khôn nở gờ hề có ý sợ hãi Lúc này dẫn đầu xuất thủ Những người khác tự nhiên sẽ không cam lòng lạc hậu Đều xuất thủ theo Hai bên tu luyện giả lần thứ hai bắt đầu kịch đấu Đám mây đen dần dần cuồn cuộn bốc lên rồi tụ lại một chỗ Gã trung niên nam tử mặt ngăm đen diện hắc bào đột nhiên xuất hiện Người này chính là âm la ma quân, trước ẩn giấu trong đám mây đen, từ 200 năm trước tại Nam Xuyên giới đã có tiếng là một đại ma đầu, một thân ma công kinh tuyệt thiên hạ, đảo bảo lại càng không cần phải nhắc đến. Có âm la ma quân thêm vào cuộc chiến, đám người thông vân chân nhân nhất thời bị vây vào cảnh bất lợi, hầu như chỉ có thể gắng sức chống đỡ, nếu không phải. Âm la ma quân cũng không có sát tâm, Thông vân chân nhân đã sớm bại trận rồi. Thông vân chân nhân dẫn đầu chúng tu luyện giả càng đánh càng thất vọng đau khổ. Đối phương tùy thời đều có thể dễ dàng ra tay lấy đi tính mạng bọn họ. Quỷ nhãn lãng tử và cử thân la hán mắt thấy tình thế không đúng liền có thối ý. Từ từ không còn xuất ra toàn lực. Mấy người quỷ chiến môn và địa la tông chỉ miễn cưỡng tính là một đại phái. Nếu muốn so sánh một siêu cấp đại phái thì vẫn còn kém hơn không ít. uống hồ âm lá điện rốt cuộc cũng là ma tông, với bọn chúng đồng tông đồng mạch, cho dù âm lá điện có giá tâm, tới cuối cùng hẳn là sẽ không quá phận với mình, thế nên không nhất thiết phải triệt để trở mặt làm gì. Có phần tâm tư này, quỷ nhãn lãng tử và cử thân la hán xuất lực mỗi lúc một ít, áp lực trên mấy người thông vân chân nhân mỗi lúc một lớn hơn. Tên nữ đệ tử diễm lễ kia phát giác biến hóa hai người nhân tiện nói, sư phụ. hai người quỷ chiến môn và địa la tông không xuất hết toàn lực có ý chạy trốn tùy họ thôi tâm tính đám người ma tu vốn bất chính muốn cùng họ sóng vai thực sự hết sức khó khăn thông vân chân nhân thở dài nói đúng lúc này áp lực công kích bỗng nhiên tăng vọt thông vân chân nhân chương to hai mắt muốn chống đỡ nhưng lực bất tòng tâm phúc thông vân chân nhân phun ra một bụng máu thật lớn nhất thời chúng tu luyện giả bắt đầu đại loạn Thông vân chân nhân lấy tay che ngực, gian nan nói, âm la ma quân này quả nhiên danh bất hư truyền, lão phu không thể đấu lại. Sư phụ, nữ tử diễm lệ cấp bách kêu một tiếng, tiến lên đỡ lấy. Thấy người sư phụ đã thủ trọng thương, đôi mi thanh tú nhất thời cau lại, trường kiếm trong tay dựng thẳng rồi xông thẳng lên đối địch. Thiến nhi, không thể, huyết khí trong người thông vân chân nhân bốc lên, cấp bách kêu lên một tiếng. Miệng lại thổ ra một ngụm máu loãng Quỷ nhãn lãng tử và cử thân la hán Thấy thế xoay người liền muốn chạy trốn Nhưng vừa nhít người lại phát hiện Vài tên đệ tử âm la điện Đã sớm vây quanh bọn họ chặn đứng đường thoát hiểm của cả hai ai Chúng tu luyện giả hỗn hợp nhất Thời mặt sám như cho Chỉ sợ lúc này phải nằm lại nơi này Nhìn nữ đệ tử Thái Vân Tông Đang công kích hướng chính mình Âm la ma quân âm thầm cười Tiểu nha đầu thật cam đảm Đã vậy để bản quân tiễn ngươi một đoạn đường Nói xong Trong tay âm la ma quân đã xuất hiện một cây thứ đằng màu đen Đang muốn xuất thủ Sâu trong nguyên thức đột nhiên cả kinh Một cỗ khí nguyên cường đại đang cấp tốc tiếp cận nơi này Âm la ma quân nhíu mày Thầm mắng bản thân quá khinh thường Để cho đối phương tiếp cận gần như vậy mới phát hiện ra Hơn nữa người đang tới đây Tu Vi không hề thua kém so với chính mình Ý niệm trong đầu chợt lóe. Lúc này nữ đệ tử Thái Vân Tông đã đến gần trước người. Âm la ma quân vội xuất thủ, vung tay lên, đẩy nữ đệ tử kia bắn về phía xa. Hiển nhiên tranh lệch lực lượng thế nào không cần nhắc đến. Rất nhanh mỗi người nơi đây đều cảm ứng được cố khí nguyên cường đại đang dần tiếp cận kia. Cảm ứng được cố khí nguyên cường đại kia chỉ còn cách hơn 10 dặm. Bất quá khoảng cách này chỉ trong thời gian mấy cái trước mắt. Vũ khí nguyên kia đã bay tới ngay trước mắt. Trong giây lát, một gã thanh niên xa lạ mặc trường bào màu xanh xuất hiện trước mắt mọi người. Huyền phủ bên ngoài hơn 10 trưởng đăng kỳ quái nhìn đôi bên rằng câu. Chuyện được phát tại trang web bốn mươi 347, Chóc Điêu Du Hí, Hạ mỗi một vị tu luyện giả ở nơi đây đều khiếp sợ nhìn gã thanh niên đột nhiên xuất hiện. Nhìn qua tuổi tác không cao nhưng khí nguyên trên người tản mát ra đã đạt tới cảnh giới linh hồn dai hậu kỳ đỉnh phong Coi như là âm la ma quân cũng không bằng được Mấy lão già này không ngừng tìm kiếm trong ký ức nhưng không tìm ra được bất luận tư liệu gì về người thanh niên cực kỳ xa la trước mặt Thế nhưng một vị tu luyện giả có tu vi cao như vậy Sao có thể là một gã vô danh đây Không chỉ mấy lão già Trên thực tế tuyệt đại đa số tu luyện giả có mặt nơi đây đối với gã thanh niên này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng vẫn còn ba người lúc này đang chừng chừng đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn tới gà thanh niên. Ba người này phân biệt là vị nữ đệ tử Diễm Lệ Thái Vân Tông, quỷ nhãn lãnh tử và cử thân La Hán. Hai người sau càng khiếp sợ hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Ngay không lâu chứ... ủy nhãn lãnh tử và cử thân la hán từng gặp qua vại thanh niên này tại Hiên Viên Tông. Khi đó vị thanh niên này bất quá chỉ là linh hồn giai trung kỳ, nhưng ngay cả như vậy đã cao thâm khó dò. Hiện tại chỉ cách mấy tháng thời gian, Tu Vi dĩ nhiên đã đạt tới linh hồn giai hậu kỳ, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không thể tin tưởng cho được. Hai người tự đánh giá rất có thể người thanh niên này khi đó ẩn tàng thực lực. Chỉ là bọn hắn không thể cảm nhận được mà thôi Nữ đệ tử Thái Vân Tông vừa mới động nốc do sư phụ bị đánh trọng thương Tại lúc thanh niên nhân xuất hiện Cả ngư ở giường nhu mộng mị Đôi mắt trong veo lập tức bị một cố nhi hệ lưu kích động muốn rơi lệ Thân thể run nhẹ nhẹ Nỗi tức giận lúc trước đã biến mất không còn Thay vào đó là một loại cảm giác kích động tưởng như có từ kiếp trước Thanh niên làm kinh sở toàn trường chính là lâm khiếu đường trên đường truy đuổi tìm đến. Cuối cùng cũng gặp mặt được bóng người khiến cho hán yên lòng hơn một chút. Kể từ khi rời khỏi địa điểm có nguyên hòa, một đường truy rủi đã qua thời gian một ngày nửa đêm. Trong lúc đó ngay cả một bóng quỷ ảnh lâm khiếu đường cũng không thấy. Mặc kệ là người hay thú hoàn toàn không chút tin tức. Tưởng như tù ma cốc này thực sự đã biến thành quỷ cốc rồi. Lâm khiếu đừng nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người quỷ nhãn lãnh tử, nhất thời khiến hắn lạnh tô át sống lưng, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, vội chạy tới cuối người thi lễ, khô khốc nói. Bái kiến tiền bối, vãn bối và người thật là hữu duyên, mọi người hiển nhiên thật không ngờ quỷ nhãn lãnh tử có thể nhận thức thanh niên này, không khỏi sinh một chút hoài nghi về thân phận người thanh niên kia. Dù sao quỷ nhãn lãnh tử là người của ma tông, tâm thuật bất chính, nếu thanh niên nhân này lại là một lão quái vật ma tông, nếu vậy ngày hôm nay thực hết đường chạy trốn rồi. Lâm khiếu đừng hơi gật đầu, đối với ánh mắt mọi người không thèm để ý, đạm nhiên hỏi, có thấy một vã thanh niên mặc thanh sam và năm tên tu luyện giả dẫn mặc bạch phục mang theo một đám người hay không? Quỷ nhãn lãnh tử cúi đầu nói, vãn bối không gặp qua. vạn bối và nguyên lão Thái Vân Tông là thông vân chân nhân đã ở đây hơn một ngày. Ngoại trừ mấy người ở đây không gặp qua tu luyện giả nào khác. Lâm khiếu đừng nhất thời thất vọng. Nhãn thần chu hờ gờ sờ tu luyện giả xung quanh cũng trở lên cổ quái. Đối với câu hỏi của thanh niên nhân có chút hoài nghi. Bởi vì thanh niên nhân chính đang mặc thanh bào. Mà người mặc y bào loại này cũng không có nhiều người. Vị đạo hữu này rất lạ mặt. Không biết là nguyên lão phái nào? Âm la ma quân đột nhiên mở miệng hỏi. Tại hờ dơ là nguyên lão Thiên Hà Tông, tên Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường từ lâu đã nhận ra hán tử mặt đen này là người có tu vui cao nhất trong đám người. Tuy nói khí nguyên trên người này cực kỳ âm u, nhưng vô luận chính phái hay ma phái. Đối với Lâm Khiếu Đường mà nói cũng không có khác biệt, bởi vậy cũng không hoàn toàn bài xích. Khiếu Đường, thật là ngươi... thình lình vang lên một thanh âm đánh vỡ sự yên lăng. Ánh mắt mọi người nhất thời chuyển đến nơi phát ra thanh âm, dừng lại trên người vị nữ đệ tử Thái Vân Tông. Thông Vân Chân Nhân cũng há miệng kỳ quái nhìn xuống vị nữ đệ tử chính mình. Lâm Khiếu Đường nhìn sang vị nữ đệ tử vừa gọi thẳng tên mình, trong mắt lóe ra một tia vô cùng kinh ngạc, bởi vì nữ tử có thể gọi hắn như vậy cũng không nhiều. Đối với nhãn thần có chút mờ mịt của Lâm Khiếu Đường, Nữ tử có vẻ thất vọng, nhưng lập tức cười nhẹ nói, tiểu đường đường nay là nguyên lão một phái nên đã quên tỉ tỉ ta đây rồi sao? Tô thiến thiến, lâm khiếu đường bật thốt lên nói, sắc mặt kinh ngạc vô cùng, thực sự không thể nghĩ tới có thể dưới tình huống như vậy gặp được cố nhân, càng không thể nghĩ tới nữ tử này có thể vượt qua quan khẩu bước vào đại sư giai. Hiện tại vô Luên là khí chất hay trang phục của Tô Thiến Thiến so với ngày trước khác một trời một vực, không còn thấy rõ vẻ yếu nhược mong manh của ngày trước, dần thay vào đó là sự cứng cáp, ổn trọng của người đã trải qua vô vàn sóng gió. Đây cũng là nguyên nhân khiến lâm khiếu đường chỉ nhìn qua mà không thể nhận ra nàng, Tô Thiến Thiến bỗng nhiên tìm lại được một chút cảm giác khi xưa, cười nhẹ nói, cuối cùng cũng nhớ ra tên tỷ tỷ. không uổng công một phen tính ý của tỷ tỷ với ngươi khi xưa có thể bề ngoài có chút biến hóa thế nhưng tô thiến thiến vẫn giữ nguyên được tính cách ngày nào nét cười lời nói cũng như hành động cho nhãn thần vài tên tu luyện giả tuổi đời còn trẻ phải rung động trong giây lát như lạc vào si mê lâm khiếu đừng lãnh đạm cười còn đang muốn nói gì lại bị một thanh âm nghiêm khắc cắt đứt thiến nhi không được vô lễ Sao có thể tự xưng tỉ tỉ với Nguyên Lão Thiên Hà Tông? Nếu là như vậy, vi sư sao có thể xưng hô với người ta đây? Thông Vân Chân Nhân vội vàng khiển trách. Tô Thiến Thiến hướng phía Thông Vân Chân Nhân thẻ lưỡi, quay lại phía Lâm Khiếu Đường thi lễ, giới thiệu, vạn bối bái kiến tiền bối. Đây là gia sư, Nguyên Lão Thái Vân Tông, Thông Vân Chân Nhân. Đối với Tô Thiến Thiến, Lâm Khiếu Đường vẫn còn chút tình cảm đặc thù. ngày trước cùng vị nữ tự yêu mị này tiến hành xong tu cũng là những ngày tháng đau khổ trong ngọt bùi lâm khiếu đường quay sang thông vân chân nhân gật đầu sau nhìn sang tô thiến thiến muốn hỏi mấy câu lại nhìn thấy nàng ta không ngừng nháy mắt càng ra giấu giữ im lặng nhìn thấy vị nữ đệ tử thái vân tông và gà thanh niên cao thâm thần bí kia tỏ ra rất thân thuộc sắc mặt âm la ma quân không khỏi hiện lên một nét ngưng trọng Lâm Khiếu đừng căn bản không định hỏi tới nguyên nhân tranh chấp của đôi bên. Bất quá hiện tại gặp được cố nhân ngày trước. Hơn nữa ngày trước Tô Thiến Thiến cũng tính là có ân với mình. Tự nhiên không thể không đếm xỉa gì tới. Không biết các vị vì sao tranh đấu tại nơi này. Lâm Khiếu đừng thuận miệng hỏi. Bất quá người thông minh vừa nhìn là biết. gã thanh niên này tự có ý đồ. Tô Thiến Thiến nhất thời trợn mắt nhìn chúng tu luyện giả âm la điện nói. đám yêu nhân ma phái này không biết dùng thủ đoạn gì khiến cho tất cả chúng tu luyện giả các phái tiến vào cốc đều bị bắt giữ hiện tại chỉ còn lại không nhiều tu luyện giả đang tán loạn xung quanh cốc quang mang trong mắt lâm khiếu đường trợt lóe lẽ nào gã thanh niên nhân mặc thanh sam và năm gã tu luyện giả mặc bạch phúc trong hình ảnh tham thị thú truyền về trước đó liên quan đến đám ma tu này thấy đối phương có cường viện đến Âm La Ma Quân không còn tự tin như trước, huống chi gả thanh niên trước mắt này hết sức cổ quái, có chút nhìn không thấu sâu cạn, sau khi cân nhắc lợi hại, Âm La Ma Quân không muốn tiếp tục phát sinh xung đột, nhân tiện nói: "Chứng cứ đâu, nếu như thực sự là phái ta gây nên, sao còn phải dây dưa với các ngươi lâu như vậy cũng không có hoàn toàn động thủ? Ai biết các ngươi có tâm tư thế nào?" Tô Thiến Thiến không cần suy nghĩ phản lời, từ đầu đến cuối các ngươi đều là suy đoán linh tinh quả thực là cố tình muốn gây sự âm toàn lão tổ nhịn không được nói thông vân chân nhân sau khi thủ thương tâm tình đã ổn định không ít cẩn thận nghĩ lại cũng phát giác ra điều kỳ quái khẩu khí cũng ôn hòa rất nhiều nói nếu không phải các ngươi gây nên vậy còn ai vào đây nữa lâm khiếu đừng thấy rõ song phương tỉnh táo lại theo như lời nói cũng không có phát hiện gì thường nhân tiện nói Không biết các vị có cảm ứng được xa xa có một cố khí nguyên trường kỳ là không ngừng di chuyển. Cần phải nói lại một điểm, đại bộ phận tu luyện giả nơi đây đều là người trên một mặt trận. Sao lại có thể xuất hiện một cố khí nguyên trường có hành vi kỳ lạ như vậy? Bất quá sắc mặt thông vân chân nhân, âm toàn lão tổ và âm la ma quân cổ quái, tử hồ bọn họ cũng từng cảm ứng được sự di chuyển cổ quải của cố khí nguyên kia. Nửa ngày trước lão phu cũng cảm nhận được cỗ khí nguyên này. Có người nói trong khu vực tù ma cốc có một loại yêu thú quần cư tên là vô tung thú. Loại yêu thú này có thể thi triển pháp thuật bước nhảy không gian, thuộc về thượng cổ yêu thù. Bất quá trời sinh ôn hòa, số lượng cũng không nhiều lắm nên không được xếp vào nhóm yêu thú có tính uy hiếp. Lẽ nào những con vô tung thú này có điều cổ quái? Thông vân chân nhân kỳ quái nói. Sắc mặt lâm khiếu đừng khẽ động. Đối với vô tung thú hắn cũng từng nghe nói qua, thế nhưng hắn cũng không cho rằng cố khí nguyên kia có liên quan với vô tung thù, thuận tiện nói. Thông vân đạo hữu, cố khí nguyên này tuy yêu khí nồng đậm nhưng vẫn chỉ là một bộ phận nhỏ, cạnh đó càng có nhiều khí nguyên khác. So với yêu khí hỗn tạp muốn nhiều hơn rất nhiều, hẳn chủ thể của nó phải là tu luyện giả. Thông vân chân nhân trầm mặc không nói, chính hắn cũng đắn đo không chính xác. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 348 chóc điêu du hí 4 hư lão mũi châu này chỉ thích phỏng đoán linh tinh lão phu cũng cảm nhận được cố khí nguyên kia yêu khí rất yếu nhược tuyệt không thể là của đàn yêu thú được âm toàn lão tổ thấy thông vân chân nhân không nói được lời nào lúc này tức giận nói thông vân chân nhân nhất thời nổi giận lôi đình, đang muốn phản bác lại bị lâm khiếu đường cướp lời trước, nói, thông vân đạo hữu, hiện tại chúng ta đang trong thượng cổ ma cảnh, cũng coi như ngồi chung một thuyên, không nên dưới tình huống vô căn cứ đưa ra lập luận thiếu chính xác làm lật thuyền chung, tại hà ngu Muội có Hạ sách, trước điều tra rõ cố khí nguyên kia thế nào rồi đưa ra kết luận cuối cùng cũng không muộn, tính tình thông vân chân nhân cố chấp, Từ trước tới nay không biết nhường ai dù chỉ nửa lời. Bất quá hiện tại tình thế bức bách. Phe mình rõ ràng không phải đối thủ âm lá điện. Chính mình còn thủ thương. Nếu còn tiếp tục đắc tội với vị thanh niên cao nhân thần bí này. Chẳng phải tự tuyệt đường sống sao. Đành không tình nguyện nói. Tất cả theo lời lâm đạo hữu nói. Nếu là cha giá việc này có liên can tới âm lá điện. Dù phải phân thân toái cốt ta cũng phải truy tới cùng. Âm la ma quân biết rõ tính tình lão mũi châu này, cũng không tiếp tục nói gì thêm, ngồi xuống ngay tại chỗ tiến hành điều tức biểu thị đồng ý. Có một linh hồn dai hậu kỳ chủ động đứng ra hòa giải, tu luyện giả song phương tự nhiên không dám không nể tình, bởi vô luận thanh niên nhân này hướng về một bên nào, đều dễ dàng khiến cho bên còn lại biến mất trong khoảnh khắc. Song phương tranh đấu thời gian hơn một ngày, đều đã dùng tới toàn lực, tiêu hao rất lớn lên cần khôi phục một chút dưới đề nghị của người thanh niên chúng tu luyện giả ngầm hiểu ý tiến hành đà tọa điều tức ngay tại chỗ lâm khiếu đừng thấy thời gian không còn sớm nên không chút keo kiệt lấy ra hơn hai mươi viên hồi khí đan do chính mình điều chế phát cho mỗi người giai phẩm của đan dược này tuy không cao nhưng qua tay lâm khiếu đừng lập tức phát huy được hiệu quả to lớn bất ngờ chúng tu luyện giả sau khi phục dụng lập tức cảm giác tốc độ khôi phục khí nguyên nhanh hơn nhiều kỳ thực cho bọn họ phục dụng linh nhục thì tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều bất quá lâm khiếu đường còn chưa hào phóng tới mức như vậy chỉ lấy ra một chút linh nhục cho thông vân chân nhân sử dụng khi thông vân chân nhân hồ nghi ăn viên đan dược màu trắng ánh mắt nhìn về phía lâm khiếu đường lập tức thêm vài phần sợ hãi hầu như trong trước mắt thương thế của bản thân đã khôi phục hơn phân nửa khí nguyên trong cơ thể càng khôi phục nhanh bất ngờ thông văn chân nhân lúc này mới hối hận khi tiếp nhận viên đan dược màu trắng không tỉ mỉ quan sát một phen chỉ nghĩ là thuốc chữa thương bình thường ai ngờ lại là linh đan thần kỳ như vậy sau khi phát xong đan dược lâm khiếu đường liền nhắm mắt dưỡng thần thực chất cũng đang toàn lực phóng ra nguyên thức truy tìm cỗ khí nguyên kỳ quái kia cho tới lúc này Đã qua một đoạn thời gian dài lâm khiếu đừng không cảm ứng được cố khí nguyên cổ quái đó Tô Thiến Thiến vốn không phải chủ lực chiến đấu Bởi vậy tại lúc tranh đấu trước đó không hề thủ thương Tổn hao cũng không đáng bao nhiêu Dưới tác dụng của đan dược do lâm khiếu đừng tặng Rất nhanh liền có thể khôi phục lại Sau khi hoàn công Chuyện trước nhất là mở mắt nhìn về phía lâm khiếu đừng đang ngồi bất động cách đó không xa Tu Thiến Thiến tuy biết Lâm Khiếu đừng đang bận dò xét, bất quá vẫn không nhịn được bay qua nói, ngươi vẫn điều tại Nam Xuyên giới. Lâm Khiếu đừng chậm rãi mở hai mắt, nhìn Mỹ Nhan đã lâu không gặp, thấy xa lạ nhưng vẫn chút thân quen, chờ một chút mới nói. Không phải, Tô Thiến Thiến như dự liệu gật đầu, lại hỏi, ngày đó tạo bên ngoài thành Tân La, ta tận mắt thấy ngươi bị nữ tử ngoại lai kia bắt vào trong không gian kết trận, tưởng rằng từ đó về sau không còn gặp nhau nữa, ai ngờ sau bao nhiêu năm dài vẫn còn cơ hội gặp mặt thế này. Lâm Khiếu đừng cười nói, điều này nói rõ ta với tỷ tỷ rất có duyên. Tô Thiến Thiến nghe nói vậy, không hiểu vì sao trên mặt ửng đỏ lên, lập tức nói, hiện tại ngươi là nguyên lão của một phái, danh xưng tỷ tỷ ta không dám nhận nữa, bằng không gây rối loạn thân phận sẽ bị gia sư trách phạt. Lâm khiếu đừng lơ đến nói, Ngươi và ta quen biết đã lâu, Ngày trước còn cùng nhau song tu tu luyện, Càng kề cận trải qua gian nguy, Ngươi lớn tuổi hơn ta, Kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ cũng là theo lý thường, Về phần quy cụ tu luyện giới, Hà tất phải để ý làm chi, Nhắc tới việc song tu ngày trước, Sắc mặt tô thiến thiến càng thêm ửng đỏ, Liếc mắt lâm khiếu đừng nói, Tính ngươi thức thời, Không uổng công tỉ tỉ đối tốt với ngươi ngày đó, tỷ tỉ, tỉ không nhìn nhầm ngươi. Hai người dù sao đã từng sinh hoạt cùng nhau một thời gian, tuy là lâu rồi không gặp, đây đó có chút lạ lẫm, nhưng vài câu chuyện lập tức phá tan tấm màn ngăn cách, Tô Thiến Thiến lại lộ rõ bản tính ngày nào. Lâm khiếu đừng đối với vẻ nghiêm trang của Tô Thiến Thiến quả thực không thấy quen, nhìn thấy Tô Thiến Thiến như vậy ngược lại thấy tự nhiên hơn, cười nói. Tỷ tỷ sao lại gia nhập Thái Vân Tông? Vì sao không gia nhập Hiên Viên Tông? Tô Thiến Thiến hồi tưởng lại nói. Tỷ tỷ thân là nữ tử yếu nhược. Sau khi yêu dương cung bị diệt, thế cục hỗn loạn. Cảnh tàn người tán, nghĩ muốn gia nhập môn phái căn bản không có khả năng. Chỉ có thể làm phận thiếp người ta mong sao bảo chủ tính mệnh. Cũng may có chút bản lĩnh trốn chạy, một đường chạy tới Nam Xuyên Giới. Nguyên vốn không nơi định cư. Một bên tầm bảo, một bên tự mình tu luyện, hơn 40 năm trước trong một lần tầm bảo đắc tội phải mấy tên tán tu ma tu thập quốc minh, một đường bị truy sát thiếu chút nữa mất mạng, may sao được một gã đệ tử Thái Vân Tông cứu giúp mới may mắn thoát nạn. Dưới thế cục ngày đó, thân phận tán nhân rất khó sinh tồn, may lại được thông vân chân nhân nhìn chúng liền bái làm môn hạ, gia nhập Thái Vân Tông. Lâm khiếu đừng nghe xong không khỏi cảm khái trong lòng, tu luyện giới cho đến bây giờ đều là ỷ mạnh hiếp yếu, hỗn loạn vô cùng, lấy thân phận bối cảnh của Tô Thiến Thiến mà nói, có thể được làm môn hạ một vị linh hồn dai đã là không tồi rồi, tỷ tỷ có cơ duyên không tồi, Thái Vân Tông chính là một đại môn phái tại Nam Xuyên giới, tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, hơn nữa còn được cao nhân chỉ điểm, bước tới đại su giai thật đáng mừng. Không biết có bao nhiêu người khổ tu suốt đời vẫn không thể bước qua được cánh của này. Phải chết đi trong tức hận. Tô Thiến Thiến cũng miễn cưỡng cười nói. Lại nói tiếp. Được thông vân chân nhân nhìn chúng. Kỳ thực gia sư chỉ là muốn tìm một nữ đệ tử đắc ý có thể cùng hắn song tu mà thôi. Tại trước lúc gia nhập Thái Vân Tông ta đã liền bước vào Đại sư Gia Ai. Đến nay gia nhập phái hơn 40 năm. Tu Vi Tăng Tiến không đáng kể. Gia sư ngoại trừ thỉnh thoảng đua cho ta tăng nguyên đan. Căn bản không hỏi tới quá trình tu luyện của ta ra làm sao. Tô Thiến Thiến thuật lại những gì đã trải qua. Thời gian chính là thứ làm biến đổi con người. Ngày trước nhắc tới Lam Dương Tiên từ Ai không biết, ai không nghe. Bởi đây chính là một nhân vật cao cao tại thượng. Trong cảm nhận của mọi người càng là một nữ ma đầu đại danh đỉnh đỉnh. Thế nhưng bước chân vào tu luyện giới. Ý thế sắc bén trên người vị Lam Dương tiên tử này đã bị phai nhạt hoàn toàn, nào còn phong quang như ngày trước nữa. Nếu tô thiến thiến một mực sống tại giới phàm nhân chắc chắn sẽ phong quang vô cùng, cũng có thể tạo thành một phen sự nghiệp. Phải biết rằng, lấy tu vi lúc đó của nàng, tại trốn phàm nhân đã là tồn tại đỉnh cấp, thế nhưng vừa bước vào tu luyện giới lập tức biến thành một con tôm tép nhỏ bé. Tùy tiện bất cứ tu luyện giả nào cũng đều có thể dễ dàng đạp chết. Ngày trước nếu như Tô Thiến Thiến không gặp chính mình, không phát hiện ra hồn dương chi thể, không tiến hành xong tu thì nàng cũng khó có thể tiến vào sư giai. Như vậy nàng có thể hô phong hoán vũ tại trốn nhân giới. Có địa vị siêu nhiên, cũng không bị cuốn vào tranh chấp trốn tu luyện giới. Vô luận thời điểm đó tu luyện giới có tranh đấu như thế nào? Thảm liệt làm sao thì đối với chốn nhân giới vẫn không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhiều lắm là ảnh hưởng một chút tới những gia tộc tu luyện mà thôi. Tu luyện giới và nhân giới mặc dù cùng trong một giới nhưng lại vô cùng khác biệt, tu luyện giới là phần siêu việt so với phàm giới, tuyệt sẽ không can thiệp đến bất kỳ chuyện gì của phàm giới. Bất quá cũng phải nói lại, nếu quả thực là vậy, chỉ sợ rằng Tô Thiến Thiến sớm đã hồn về Tây Thiên rồi. Cho dù còn sống cũng là một lão thái bà chờ ngày xuống mồ mà thôi.